Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Di chuyển là một khoảng sân khá rộng với một khu tiểu cảnh hòn non bộ bên tay phải trả khuất một cánh cầm tròn khum khum như một miệng bát khổng đồ. Không gian thiết kế lạ mắt nhưng cũ kỹ nhốm màu phong hóa của thời gian và dường như thiếu vắng đi bàn tay của người chăm sóc. Dưới đất là hàng đống lá khô cỏ dại mọc trồi lên có những lớp gạch lát nền đỏ thắm, đã chơi nước rêu xanh Nhiều chỗ xung quanh mọc đầy các loại cây bổi dương xỉ chi chít như một căn nhà hoang đã lâu không có ai chú ngủ. Đến một đoạn nữa cái vong hồn của Tú bỗng nhiên rẽ ngoặt đi theo một lối đi rất nhỏ kẹp giữa hai bức tường dẫn ra phía sân sau. Đến đây không gian đã bắt đầu có những âm thanh tiếng động, nhưng mỗi tội tiếng động đó lại cực kỳ quái dị. Đó là những tiếng người ú ớ ằ ngặc xen kẽ những âm thanh kẽo kẹt đến rùng mình như thể dây thừng đang ma sát vào nhau. Cây bóng của Tú dẫn Phương đến đây thình lĩnh biến mất, lặng lẽ cũng y như lúc gã ta xuất hiện. Bỏ mặt cô đứng bơ vơ không biết xoay sở thế nào, trước không gian lặng ngắt với những âm thanh mà quái. Tiếng đồng ấy dường như đang phát ra từ căn bộ nhỏ quất sau một cây xấu giả. Cũng chính nơi ấy đang phát ra những trùm ánh sáng yếu ướt tù mù, như thế chỉ có một vài ngọn nến được thắp bên trong. Phường rón rén lại gần chầm chậm nuốt nước bọt xuống cổ họng vì đắt cháy khô. Càng đến gần thì âm thanh ngoài quán nỉ non lại càng phát ra rõ rệt, nhưng âm thanh đó không vọng đi được xa vì vướng những tán cây rậm rạp âm u phủ kín cả căn nhà. San buồng nhỏ được xây kín mít chỉ le ló một ô cửa sổ bé tẹo, khoét ra to chưa nổi một cái tivi. Đã vậy lại còn lắp kính mờ cho nên người bên ngoài khó lòng biết được bên trong đang xảy ra gì. Nhưng mà cánh cửa dẫn vào buồng thì lại làm bằng gỗ, có lẽ nó đã ở đây từ trước, chỉ nên người chủ không thay. Thế nhưng lớp gỗ mục cũ kỹ sau nhiều năm phong hóa đã nứt toác ra nhiều chỗ, làm cho ánh sáng le lói của mấy ngọn đèn dầu bên trong vẫn có thể lọt được ra ngoài. Phương tò mò quỳ thấp người ghé mắt qua mấy cái lỗ hở bé bé để nhìn vào bên trong. Bỗng nhiên cô giật mình sức người chết cứng. Trên đôi mắt hải hồng của cô, một cảnh tượng khủng khiếp đang được diễn ra trêu ngực trên một sợi dây thừng là thân thể đàn bà lỏa lồ không một lớp vải che thân, mái tóc xõa dài rũ xuống, thòng vào một cái xô sơn loại lớn. Chỉ từ bàn chân bị buộc chặt sợi dây thừng chắc chắn là trắng bệch, toàn thân của cô gái tội nghiệp bị đổi sang màu tím tái, vì máu rồn xuống dưới. Cái thân nề lồ lồ ấy cứ mỗi lúc lại giãy lên, quằn quại co giỗi như con tằm đang chông mình bằng một sợi dây tư. Mỗi lần cô gái tội nghiệp đó oằn mình lại, là mỗi lần kẻ đứng kế bên cửa linh canh khách, những hạt nước nho nhỏ bắn lên đỏ ngầu làm Phương chú ý. Đúng vậy, những hạt nước đỏ ngầu ấy là máu, nó đang chảy xuống từ cái cần cổ rách toạc một đường rống ngoác như là một cái mồm mà lớn. Từ khoảng cách này Phương vẫn nhìn rõ ràng từng đợt máu ùng ục trào ra, chảy tràn xuống cằm, trôi cả vào lỗ mũi, tóc tai, rơi lại nhỏ tong tong xuống cái xô sơn mà tên biến thái kia đang để dưới nền nhà. Cá biến thái nọ cũng hiện rõ ánh sáng lập lòe của mấy ngọn đèn. Hắn mặc trên người một cái tạp dề bằng da, nâu bóng và loang loáng dính bê bết máu tươi. Dấy cái tạp dề đó không có gì cả, dường như chính cả biến thái đó cũng đang thỏa mãn bản thân với mùi máu tanh tươi nồng nặc đang tỏa ra khắp dàn buồng. Hắn đi đi lại lại sờ chỗ này chờ chỗ kia, như đang cảm nhận hơi ấm tan dần đi trên cơ thể của người thiếu nữ. Từng động tác hắn làm khiến Phương Bồn dồn lạnh cứng cả người. Cô không hẳn đắt sợ vì cái hành động bệnh hoạn của tên sát thủ, điều khiến cho Phương rùng mình kinh hãi rất là cô vừa nhận ra được khuôn mặt của kẻ sát nhân, đó không phải là Ai Sa Lạp, chính là người đồng nghiệp cũ của chồng Phương, cũng là một tay đệ tử của thần bài, một gã thường xuyên lôi đệ cá cực, không phải Ai Sa Lạp đó chính là Đạo. Cô còn đang mày nhìn ánh mắt còn chưa tan nỗi kinh hoàng Thế đạo đích chuyển hướng ném con dao ra nền nhà, rồi chậm chậm đi ra phía cửa. Phương sợ hãi nhìn quanh không biết trốn vào đâu, thì chợt nhận ra bên cạnh bậc tam cấp là một khoảng tối. Phương đánh liều chui ngay xuống đó, cộng với lúc cánh cửa mở và đạo ló đầu quanh quất nhìn hai bên. Thế xung quanh vắng lặng như tờ, gã kề khanh khách rồi bước ngược lên một dãy nhà kho, không hề biết rằng sau lưng Phương vừa lèn vào trong căn buồn tội lỗi. Cô lao đến bên cạnh cái người bị treo ở giữa nhà, cố gắng lay cho cô ta hồi tỉnh, nhưng đã quá muộn. Người chân đắt lạnh ngắt, hai mắt trần trừng, lòng đen chạy lên dưới mí mắt. Phương còn chưa biết làm gì thì phía sau có tiếng chân người chạy đến, và lù lù xuất hiện đó chính là gã biến thái bệnh hoạn. Đào chừng mắt nghiến răng, con chó này mày là ai? Sao mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net